chất vấn đáng tiếc này vị mỹ nữ xuất hiện không phải thời điểm lần đầu tiên gặp mặt thời điểm chọc nàng p h i ê n chán gặp lại đã dán nhãn cho nên vô luận như thế nào đều làm không xong bằng hữu vậy ngươi muốn gọi ta a di thời khinh khinh như đầu rõ ràng thuần lương vô tội biểu cảm lại làm cho người ta thoạt nhìn hơi có chút đáng đánh đòn ý tứ hàm xúc cắt linh không nói gì sống nhiều năm như vậy nàng dung mạo luôn luôn là lợi khí không nói nhường tất cả mọi người thích nàng đối nàng có cảm tình nhưng là nhất định nhưng hiện tại nàng lặp đi lặp lại nhiều lần ở thời khinh khinh mâu t ử trước mặt mất đi loại này ưu thế thật sự thực buồn bực ga bao gồm cái kia nam nhân cũng chính là thời khinh khinh trượng phu quý mặc ngôn đối nàng cũng là không nhìn nhanh nàng tự nhận bộ dạng so với thời khinh khinh còn muốn mỹ thật không rõ thời khinh khinh là không nghĩ lại cùng này vị m ỹ nữ dây dưa nhất là nhìn đến đối phương minh lắc lắc ở não bổ cái gì trực giác không là cái gì thứ tốt cho nên mang theo đứa nhỏ rời đi đứng lại cắt linh phía sau vài người cho nhau nhìn thoáng qua thật cẩn thận rời đi một người đuổi theo thời khinh khinh mẫu tử mà đi ở thời khinh khinh mẫu tử sắp về nhà thời điểm người nọ xuất hiện lao lục bọn họ có phải hay không bị các ngươi cấp giết kia kế hoạch bọn họ là biết được vốn tưởng rằng lao lục bọn họ hội thành công nhưng không nghĩ tới nhiều ngày như vậy đều không trở về khẳng định làng ộ hại thời khinh khinh cùng thời chi hành cho nhau xem liếc mắt một cái dùng ngây thơ vẻ mặt mặt đối với đối phương lão lục là ai này mê mang bộ dáng dường như không giống giả bộ người nọ n h ư mi chẳng lẽ là bọn họ tưởng sai lầm rồi chính là lúc trước cùng các ngươi tổ đội đi hoàn thành nhiệm vụ mấy người kia nghĩ nghĩ như thế hỏi a ngươi nói là bọn hắn a thời khinh khinh bừng tỉnh đại ngộ sau đó lòng có lưu luyến nói lên lời nói thật sao đương nhiên sẽ không đem hát qua đẩy ra nữ chủ cái gì mới là phối hợp diễn ứng việc ga thời khinh khinh trói l õ i nói lên yến dương nói bậy hơn nữa nói chính mình đứa nhỏ đều bị đối phương mang đi một cái trong khoảng thời gian này luôn luôn tại tìm kiếm đâu đáng tiếc đều không có gì tin tức thời khinh khinh khóc đứng lên thời chi hành lập tức ghét đến mẹ nói nhỏ giọng khóc nức nở này mẫu tử lượng khóc không phải gào khóc mà là gần như không tiếng động khóc ngược lại càng thêm làm cho người ta thương tiếc người nọ trong lòng phiên chán cũng là không nghị khi dễ nữ nhân cùng đứa nhỏ vậy vây tay không kiên nhẫn ly khai trước khi đi còn muốn yến dương cùng yến thần cùng với thời chi khoảnh thủy giống nói có tin tức hội nói cho bọn họ thời khinh khinh liên tục nói lời cảm tạ đối phương biến mất ở trong tầm mắt sau lau quệt nước mắt lại xuất ra cái khăn cấp con lau nước mắt nhi tạp giỏi quá về sau cứ như vậy có thể sử dụng nhuyễn hay dùng nhuyễn phương thức giải quyết giải quyết không xong lại đến cứng rắn cái gọi là cứng rắn chính là động thủ thời chi hành tỏ vẻ thụ giáo xem hướng mẹ thời điểm cũng tràn đầy là sùng bái thời khinh khinh ho khan một tiếng chụp vỗ n g ư ợ c nói diễn tinh vũ đài là đại đại nếu không phải mạt thế đến lại đột nhiên sinh nô mẹ ngươi ta đại khái hội làm minh tinh mỗi ngày diễn trò thời chi hành c h ắ t c h ắ t nhãn tình siêu cấp cổ động vẻ mặt tiểu mê đệ bộ r i n g nói mẹ là đại minh tinh đánh ra đến điện ảnh nhất định rất đẹp mắt có như vậy cái cổ động con thời khinh khinh ha ha cởi rộ lên ôm lấy con hôn mấy khẩu h o à n h cục cưng à, mẹ muốn b ê quan chính ngươi một người có thể chứ em vẫn là đừng tách ra ngươi liền ở trong phòng không cần rời xa mẹ tầm mắt hiện tại là đặc thù thời kỳ chúng ta vẫn là cẩn thận tốt hơn thời chi hành đã trải qua nhiều việc như vậy đã không thuần túy là một đứa trẻ hắn hiểu được mẹ nói ý tứ học b l p l y đ ó i ô